trường một trăm sáu mốt ba thứ cần thiết để luyện hóa dị hỏa phía đông ma thú sơn mạch ở khu bên ngoài dãy núi đứng trên đỉnh núi tiêu viêm gần đầu nhìn lam ưng đang xoay trên cao giờ tay vẫy vẫy với một nữ tử màu áo trắng đang ngồi trên lam ưng lớn tiếng cười nói tiểu y tiên che tay ở đai vinh ngày sau có duyên ắt gặp lại tiêu viêm bảo chào Quý đầu nhìn chằm chằm vào Thiếu Liên trên sườn núi, tiểu tiên mỉm cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cuối cùng vất tay một cái, khống chế Lam Mừng xoay người, Lam Mừng kêu lên một tiếng rất to, rồi hướng phía tây bầu trời bay đi. Phía trên đỉnh núi, tầm mắt của Tiêu Viêm vẫn nhìn theo, đến khi bóng sáng màu lam nhạt biến mất tại chân trời mới chậm rãi thở một hơi, không biết sau này Lúc nào mới có thể gặp lại hơn nữa Cảm giác gặp lại không biết thế nào Khuôn mặt thoáng có chút cô đơn Nhưng một lát sau Tiêu viêm lắc đầu Đem lối vườn viền Đẩy ra ngoài Đứng trên đường núi một hồi lâu Tiêu viêm đợi đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại Lúc này mới đeo huyền trọng xích trên lưng Xoay người hướng chân núi Vị trí của tiêu viêm lúc này và là phản vi của Thanh Sơn chấn. Loại chấn nhỏ này bên cạnh ma thú sơn mạch không hiếm lắm. Thành thị gần với tiêu viêm nhất lúc này là một tòa thành khổng lồ nằm ở biên đông giang mã đế quốc, quy mô so với ô thành lớn hơn nhiều. Tính tổng thể lực lượng, thành thị có tên Hắc Nham này trong tất cả các thành thị khổng lồ của giang mã đế quốc cũng có thể được gọi là đứng đầu. Mà mục đích quan trọng của tiêu viêm Đó chính là nhanh chóng đi tới hắc nhàm thành Bởi vì chỉ có loại thành thị khổng nổ này Mới có được đế quốc trang bị vi hành vận chuyển đội Dù sao mà tú Sơn Mạch Đối với đồng bộ biên cảnh cách nhau quá xa Nếu như muốn cho tiêu viêm đi bộ tới nơi Sợ rằng phải mất 4 năm tháng thời gian Trong lúc này tiêu viêm không có thời gian để phí phạm Vậy nên hắn phải đi vào Hắc Nhâm Thành, cưỡi phi hành thú, đi tới biên giới đế quốc. Đương nhiên, tiêu viêm cũng có thể trực tiếp dùng tử vân dựt phi hành. Cho dù là tấn cấp, thành một đấu sư, muốn bay qua một lửa ra Mã Đế Quốc cũng không có khả năng. Hơn nữa, sử dụng tử vân dựt phi hành rất dễ gây sự chú ý của người khác. Gia Mã Đế Quốc lớn như vậy, ẩn giấu cường giả không ít. Hẳn, Không muốn tạo cho một ít, phiền toái bên mình. Nguyên nhân vì sao? Đó là thời gian. Như theo lời hắn nói, Thứ hiện tại mà hắn tiêu thốn nhất, Đó chính là thời gian. Xuống khỏi đỉnh núi, Tiêu Viêm đi tới chân nhỏ gần đó. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, Hắn thuê một cỗ xe ngựa nhanh nhất. Sau đó không ngừng, Dục ngựa chạy đến hắc nham thành. Tuy nói, chấn nhỏ này là một địa phương gần Hắc Nham Thành nhất Nhưng do đường xá quanh co Nên xe ngựa cũng phải chạy hơn nửa Ngày trời mới mơ hồ thấy hình dáng to lớn của Hắc Nham Thành Đứng trên xe ngựa, tiêu viêm nhìn ánh chiều tà buông xuống tòa thành Phản xạ lại màu hồng rực rỡ thở dài một hơi Xe ngựa đi tới gần, tiêu viêm lúc này mới phát hiện Tòa thành này có tường rất lớn Hoàn toàn là do hắc nhàm xây lên Nghe lão nhân đánh xe nói Từng thành này Từng có hai vị đấu vương hợp lực đánh vào mà cũng không hề bị suy chuyển Bởi vậy Trình độ phòng ngự của tường thành Có thể thấy mạnh mẽ như thế nào Xe ngựa sau khi lột thuế Ở cửa thành Liền thuận lợi đi vào Đi qua thông đạo có một chút tối tăm Của tường thành Một lát sau tầm mắt đã sáng trở lại tiếng người nói ồn ào đập mạnh vào tai làm cho tiêu viêm không kịp chuẩn bị đầu có chút choáng phán nhìn lão nhân đánh xe cười híp cả mắt tiêu viêm hiền vội thanh toán tiền xe sau đó nghênh ngang rời xe ngựa đứng ngây ra đầu đường quen sống an tĩnh trong u cốc lúc này nhìn đám người xung quanh chen chúc chật chội trong lòng của tiêu viêm đột nhiên không biết làm thế nào tiên tìm cho nghỉ qua đêm đã. Không biết hắc nham thành này có lệ dược sư công hội không. Nếu có, tốt nhân nên đi kiểm tra một chút xem có thể đạt nhiệm vụm không. Thanh âm rực lão đột nhiên vang lên. Đi sựuyện điện... lực. Lược... Đi đến dược sư công hội. Tiêu Viêm sức sốt ngạc nhiên nói. Vậy không phải Bảy lộ thân phận luyện dược sư của ta sao Ngày như vậy Dược bão nhất thời không nói gì Sau đó một lúc lâu mới giở khóc giở cười nói Hình như ta chưa bao giờ bảo ngươi giấu giếm thân phận luyện dược sư A Tất cả đều là ngươi tự thích ẩn giấu Ta biết ngươi không thích nổi danh Nhưng ngươi phải biết Luyện dược sư khiến cho mọi người sợ hãi Không phải vì bọn họ biết chế tạo đan dược Mà bởi vì bọn họ có mạng lưới Quan hệ khổng lồ Mà nối liền mạng lưới này Chính là một gã luyện dược sư Dù sao Cũng rất nhiều cường giả muốn đan dược Mà muốn có đan dược Thì phải thỉnh cầu luyện dược sư Để có dược được phần nhân tình này Chỉ cần luyện dược sư gặp phiền toái Không phải là có cơ hội tốt nhất Dành cho cường giả sao Năm đó Ta từng bị một người tới báo thù Đối phương là một vị đấu tông ba đấu hoàng làm tên đấu vương người muốn biết sau đó thế nào không lời nói đến đó dừng lại rực óc cười híp mắt nói bộ phận trọng yếu nhất bị chặn lại tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu đành vậy nói cuối cùng thế nào sau đó ta dùng linh hồn truyền tin ai thứ này ngày sau ngươi có thể biết sau đó đi đến chính là 3 bị đấu tông, 8 bị đấu hoàng, 12 đấu vương, 18 đấu linh, còn những thứ khác ta không nhớ rõ lắm. Kết quả thế nào chắc ngươi cũng tưởng tượng ra được." Từ cáo cười nói. Khụ bộ chợt dừng lại, Tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, hít một hơi khí lạnh. "3 đấu tông, 8 đấu hoàng, 12 đấu vương. Đội hình kinh khủng này có thể hủy diệt một cái đế quốc cũng có thể." Luyện dược sư thực có năng lực lớn như thế sao Hắn cho nên đem thân phận luyện dược sư bại lộ một chút Cũng không có hại gì Tựa hồ có điểm đạo lý Vậy ngày mai tới luyện dược sư công hội Thử xem có thể đạt tới nhị phẩm hay không Vẫn có điểm mê man như cũ Nhưng tư viêm cũng gật đầu đáp ứng Hắn không phải loại người quá mức cưỡng cầu Nếu có cơ hội cho một vị cường giả lợi một nhân tình Hắn sẽ không bỏ qua Nhưng nếu như không có Vậy cũng không có gì phải lo âu Ấn Mặt khác nếu có thời gian đi đấu gia hội một chút Nếu có tam giai ma hành tận lực đấu gia tới Dược lão trầm ngâm nói Mặc dù chúng ta không tìm được bất kỳ loại dị hỏa gì Nhưng đẹp tất cả chuẩn bị trước là tốt nhất nếu không vận may tới mà để tuột sợ rằng sau khó có thể gặp lại tam giai ma hạch là vật cuối cùng luyện chế huyết liên đan phải không từ biềm chậm rãi đi bộ trên đường ánh mắt túy đạp qua một số cửa hàng xung quanh trong miệng dò hỏi phải muốn thuần phệ dị hỏa ít nhất cần ba loại vật liệu Mà huyết liên đan là một trong số đó. Huyết liên đan là vật trợ giúp người gần đến dị hỏa. Nếu không có nó, đừng nói là đấu sư nho nhỏ như ngươi, cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng tiếp xúc với dị hỏa. Băng linh hoàn tuyền, nếu như nói huyết liên đan là vật bảo vệ ngoại thể, thì băng linh hoàn tuyền sẽ bảo vệ bộ phận bên trong cơ thể ngươi lúc luyện hóa dị hỏa. Sẽ không bị độ nóng của nó đốt cháy thành tro. Loại cuối cùng tên là lạp linh. Thứ này có thể trong cơ thể người phải khai phá ra một cái không gian nhỏ. Mà cái không gian này là để chứa dị hỏa. Lấy tính hủy diệt của dị hỏa mà nói. Nếu như người không hoàn toàn luyện hóa, trừ bỏ các loại hư vô không gian này, tất cả những thứ xung quanh bao gồm cả thân thể người sẽ bị đốt trong nháy mắt. Nhưng lạp linh lại có điểm khó gặp Lại nói nó cùng với lạp giới có chút quan hệ Loại lạp linh này Chỉ có tại trung ương của lạp thạch Cao cấp nhất mới có khả năng tìm được Ngươi phải biết rằng Cao cấp lạp thạch là để chế tạo lạp giới Cho nên độ hiếm của nó có thể hiểu hơn nữa Lạp linh lại tồn tại trong lạp thạch cao cấp Tỷ lệ không cao lắm Ơn, người hiện tại cũng biết Sự hy hữu của Lạp Linh rồi chứ Tiêu viềm mấp máy miệng Về mặt thừ ra Sau đó một lúc lâu cười khổ lắc đầu Băng Linh Hàn Tuyền cùng Lạp Linh Hai loại đồ vật này ta chưa từng nghe qua Muốn đi đâu tìm được chứ Lạp Linh thì ngươi không cần lo lắng Năm đó địch kiếm dị hỏa Vẫn còn thừa một ít Cho nên thứ người thiếu duy nhất bây giờ Chính là Băng Linh Hàn Tuyền Cùng Tam Sai Ma Hạch Dực lão cười nói Băng Linh Hàn Tuyền có thể tìm ở đâu? Tiêu Viêm cười khan hỏi. Băng Linh Hàn Tuyền xuất hiện ở chỗ cực nóng hoặc cực lạnh. Dực Lão cười nói, chỗ cực nóng mà cũng có thể có. Mở trường hai mắt, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng là đạo lý này. Dực Lão gật đầu mỉm cười. Đương nhiên, nếu như vận khí của ngươi tốt, nói không chừng có thể lấy được trong phe phòng đấu giá Bất quá tỷ lệ hạt không lớn Dù sao chỉ cần ngươi biết đến Cũng nhận ra độ chân quý của nó Bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra Nếu như không có mấy thứ này Mà ta lại may mắn gặp dị hỏa Thì phải làm sao Từ viêm con mắt gạo qua nói Thì phải rút lui Buông tha cho cơ hội lần này Mặc kệ có quý trọng bao nhiêu Không có ba vật này chạm vào tất chết dực lão thản nhiên nói thanh âm không chút do dự chẳng lẽ không có thứ gì có thể thay thế nó sao tiểu viêm có chút không cam lòng nói có nhưng ba vật này là ta trải qua vô số thứ nghiệm mới lựa chọn ra loại thích hợp nhất phụ trợ cho luyện hóa dị hỏa không khách khí nói rằng nếu như người có thể phối chế tài liệu làm tăng xác suất Luyện hóa dị hỏa ninh cao Rất nhiều luyện dược sư sẽ há hỗ trợ mắt hóa mồm Đem tiền đến đổi lấy Dược lão âm thanh thoáng có chút tự hào Nói vậy Ba loại tài liệu này Thực là phế đi không ít tâm huyết của hắn Cười khổ lát đầu Các bộ của tiêu viêm dừng lại trước khách sạn xa hoa Thở dài nói Được rồi Ta sẽ cố tận lực thu về tam giai ma hạch Chúng mới mang linh ấn đến, nhưng có thể được hay không ta cũng không dám khẳng định. Hiện tại chúng ta vào nghỉ một đêm, ngày mai đi luyện dược sức công hộ, sau đó dạo qua đấu giá hội trường. Hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.